Xin mời Dù rằng miệng thì bảo đáng đời Nhưng gương mặt bà ta Lại không hề có chút hà giận Hay sung sướng nào Về mặt người phụ nữ có phần phức tạp Dư tố vẫn chưa thể nhìn ra được cảm xúc thật của bà Vừa đang muốn trông kỹ Thì bà đã bật cười Ôi dào Dù sao cũng toàn mấy tên đồ linh tinh Người này cho anh kể kia Ai mà biết câu nào là thật Câu nào là giả chứ Cứ nghe xong rồi thôi đi Dư Tô hỏi, vậy có người nào biết bạn sinh viên đó là ai không? Người phụ nữ lắc đầu, nói, ai mà biết được chứ, nhưng chắc bạn thân của cô bé nọ sẽ rõ. Ôi, mà cháu cũng đừng nghe ngóng cô linh tinh, nếu lộ thân phận của bé mà lộ ra, ấy, thì chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng đấy. Dư Tô thầm nghĩ, cô cũng đâu có muốn đi nghe ngóng, nhưng nếu không nghe ngóng, manh mối chỉ có thể đứt đoạn từ đây. Dư Tô ở lại trò chuyện với người phụ nữ một hồi Từ đầu chí cuối không thể cậy ra được một câu gì Về chuyện ba năm về trước từ miệng bà Đang định bỏ đi Điện thoại của Dư Tô chợt reo lên Dư Tô tưởng là đồng đội của mình gọi tới Rút di động ra nhìn Nhưng rồi lại thấy màn hình điện thoại hiện lên một chữ Mẹ Dư Tô ngạc nhiên Cô chào quản lý ký túc rồi ra ngoài nhận điện thoại Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên Từ đầu dây bên kia Alo tinh tinh à đây là tên của dư tô trong màn chơi này điền tinh giọng nói trong điện thoại dịu dàng nền nã chỉ có vọn vẹn ba chữ thôi mà trong đầu dư tô đã lại hiện lên ngay hình ảnh của một người phụ nữ thuộc tầng lớp trí thức dư tô hắn giọng đáp lời mà lòng vẫn ngượng nghịu không thích ứng kịp với mẹ mẹ nghe đồng nghiệp bảo mấy ngày nay trường con liên tục coi người tự sát con có ổn không đấy người phụ nữ trong điện thoại quan tâm ân cần nói nếu con sợ thì xin nghỉ rồi về nhà ngay nhé dư tô bắt được ngay manh mối quan trọng trong hai cầu này cô nghi ngồi hỏi đồng nghiệp sao Ừ, sao vậy con năm ngoái con cũng gặp chú ấy rồi là chu lưu đây. người phụ nữ nói chú ấy đang phụ trách mảng tin tức ở chỗ con chu lưu không gặp được con ở trong trường lo con sợ nên mới gọi điện cho mẹ đấy thu thập tin tức phóng viên sao Dư Tô nhíu mày, bắt đầu liên hệ thân phận của người đàn ông này với những bài báo sáng này. Tình tình, sao con không nói gì thế? Có phải đang bận việc gì không? Người phụ nữ nhẹ nhàng cất tiếng cười. Nếu bận thì mẹ cúp trước nha. Dư Tô vội nói. Không, không bận không bận. Mẹ, chú lưu ấy đã phụ trách tin tức ở khu vực này bao lâu rồi thế? Ba năm trước chú ấy có ở đây không? Đầu dây bên kia im lặng trong giày lát. Rồi đó là tiếng cười khẽ vang lên Có phải con sợ quá hóa đần cờ người rồi không Trước đây khu vực trường con Là do mẹ phụ trách cơ mà Giờ mẹ mang thai rồi Nên cấp trên mới chuyển sang chu lưu Tình tình sao đến cả chuyện này Mà con cũng quyền mất Dư Tô sững sờ, Cô suy nghĩ rồi hỏi Vậy có nghĩa là Vụ án chị sinh viên họ Vương Bị đầu độc 3 năm trước Và chị từ nhảy lầu tự tử, tử Đều là do mẹ phụ trách săn tin sao lần này khoảng im lặng trên điện thoại dài hơn rất nhiều chừng mỗi phút sau dư tô còn thường điện thoại đã bị ngắt rồi mới chợt nghe thấy tiếng có từ đầu dây bên kia vọng lại sao tự nhiên con lại hỏi vậy thế giọng nói bên đầu dây bên kia nghiêm túc hơn nhiều rõ ràng có điều gì đó là lạ ở đây dư tô đáp chỉ là hai ngày nay có liên tiếp giảng viên và sinh viên nhà lầu tự sát mọi người lại bắt đầu nhắc đến chuyện đàn chị họ từ khóa trên nhảy lầu vào ban năm trước Vậy nên có cũng hơi tò mò Là thế này Người phụ nữ nói Chuyện khi đó đúng là do mẹ phụ trách san tin Mẹ còn nhớ lúc phỏng vấn Có một giảng viên đã nói Ở trường Duy trì có 5 người Đã có thể tiếp xúc với hóa chất hóa học Mà người ở trong người nạn nhân đấy Chuyện cũng đã 3 năm rồi Vậy mà bà vẫn nhớ rất rõ Dư tổ nói Mẹ, mẹ chưa biết chuyện này đâu rằng bên mẹ phỏng vấn năm đó chính là thầy doãn mới nhảy lầu chết hôm qua đấy a tiếng hồ khẽ đầy kinh ngạc vang lên từ đầu dây bên kia sau đó mẹ điền tình nói là người này à thật là trùng hợp đấy dư tô suy nghĩ rồi hỏi hồi đó khi thu thập tin tức mẹ có nghĩ hung thủ hãm hại chị vương là chị từ giống mọi người không chuyện này à người phụ nữ kéo giọng dường như đang nghĩ ngợi điều gì vài giây sau bà mới cất tiếng tiếp dù rằng không có chứng cứ nhưng những lời của vị giảng viên kia cũng đã đủ chứng minh sự thật rồi hơn nữa chắc còn cũng biết hai cô bé họ từ và họ vương khi ấy có mâu thuẫn lớn cô bé họ từ luôn nhắm vào người bạn họ vương tất cả những người biết hai cô sinh viên này đều cảm thấy hung thủ chính là nữ sinh họ từ dư tô đáp một tiếng hỏi tiếp vậy lúc thu thập tin tức mẹ có phát hiện thấy có điều gì đó kỳ lạ không Lỡ như chị Từ thật sự không phải là hung thủ thì sao? Tinh Tinh Người phụ nữ nói Người ta chết cũng đã ba năm rồi Con còn hỏi nhiều vậy làm gì chứ? Mẹ thấy hiện giờ con hơi là lạ đấy Hồi trước con nhát gan thế Nghe hai chữ người chết đã sợ mất mật Giờ chừng con có đến hai người chết Con lại không sợ hãi chút nào còn cố hỏi thêm nữa Lòng dư tô thầm kêu hỏng rồi Cô vốn không biết Điền Tinh là người như thế nào Cô vội nói Ôi, sắp đến giờ học rồi. Mẹ, cô không nói nữa. Cô máy trước đây, con chào mẹ. Không đợi đầu dư bên kia trả lời, Dư Tô đã cúp điện thoại ngay. Nhìn màn hình điện thoại đang tối dần, lòng Dư Tô thầm nghĩ. Có vẻ như cô không hỏi được bất cứ manh mối hữu ích nào từ mẹ điền tinh. Nhưng người mẹ nhà báo của cô vốn đã là một đầu mối rồi, không phải sao? Nếu không thì tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Một người chơi như Dư Tô Lại vừa khéo có quan hệ máu mù Với người dính dáng đến vụ án ba năm trước Dư Tô thôi không nghĩ nữa Mở ngay điện thoại gửi tin nhắn Cho ba người trong nhóm chat Kể lại cho họ nghe chuyện này Vương Đại Long gửi ai cần gương mặt kinh ngạc Nói Tôi tìm mấy bác lao công Ở trong trường để hỏi thăm Thông tin bọn họ nắm được Không khá hơn nguồn tin chúng ta đọc được trên báo Nhưng có một cô lao công nói cho tôi biết Quấy biết nữ sinh viên bị giảng viên họ doãn Quấy rối là ai phong đình cũng trả lời rất nhanh quản lý kết thúc xá nam nói trước đó vệ nghị khá thân thiết với cô nữ sinh họ từ dư tô hỏi vậy tại sao người chết đầu tiên lại là vệ nghị chứ phong đình đáp quản lý kết thúc bảo ba năm trước sau khi vụ án đầu độc xảy ra vệ nghị lúc này đang là sinh viên năm nhất đầu tiêu khẳng định cô gái họ từ nọ là hung thủ những lời đồn đại trong trường rằng họ từ là hung thủ bắt nguồn từ vệ nghị vốn hai người này có quan hệ khá tốt nhưng không ngờ cậu ta lại là người tung tin đầu tiên vậy đêm bọn họ bắt đầu mâu thuẫn này nữa vương đại lòng nói vậy là hồn ma đã quay về báo thù phải chứ theo mô tiếp kinh điển thì cô sinh viên họ từ chắc chắn vô tội rồi dù rằng không có bằng chứng xác thực nhưng cô ấy lại bị tất cả mọi người vu ăn mọi người đều coi cô ấy là hung thủ nên nữ sinh họ từ không chịu nổi phải nhảy lầu chứng minh sự trong sạch của mình giả thiết này có xác suất chính xác cao nhất giờ đây nữ sinh họ từ trở về để giết người trước đó rồi sau đó hãm hại cô ấy nói theo cách này thì cái chết của vệ nghị cũng là do cậu ta từng hại nữ sinh họ từ vậy còn những người chơi khác thì sao phong đình nói lúc nãy linh vật vừa bảo mẹ điền tinh là người phụ trách thu thập tin tức khi ấy dư tô ghì tay đánh tanh tách một hàng chữ anh mới là linh vật Nghĩ chính sự vẫn là quan trọng hơn, dư tô bèn gọi tiếp. Vậy nên tình hình hiện giờ đã chứng tỏ rằng mỗi người chơi chúng ta đều có liên quan đến vụ án nằm đó. ba năm trước, Điền Tinh còn chưa lên đại học, vậy nên cô ấy không hề liên quan gì đến vụ án này. Nhưng mẹ Điền Tinh lại là một phóng viên. Mọi người mau tìm hiểu xem chuyện của mình là thế nào đi. Khi này Bạch Thiên mới gửi tin nhắn. Bảo vệ nói tôi là con trai hiệu trưởng. Thân phận quanh ta cũng khá oách. Phong Đình và Vương Đại Long bắt đầu tự giờ điện thoại, gọi điện cho bố mẹ mình để tìm hiểu tình hình. Dư Tô cất điện thoại, quay về cổng ký túc. Đang lúc định chào hỏi nói chuyện với quản lý ký túc xá, đã thấy bà đang trò chuyện về đó qua điện thoại, trông vui vẻ ra mặt. Dư Tô đứng ngoài cửa, dựa lưng vào trong tường đợi, nghe thấy người phụ nữ cứ cười không ngừng, thân mật gọi mấy tiếng con trai, trông bà có vẻ đang vô cùng vui vẻ. Xem chứng quan hệ của hai mẹ con nhà này rất tốt. Nghĩ đến đây, Dư Tô lại chợt nghe thấy tiếng cười trong phòng vụt tắt. Tiếp đó người phụ nữ cất tiếng hỏi. Sao tự nhiên con cũng lại hỏi chuyện này thế? Vài giây sau bà nói. Hôm nay có một cô bé sinh viên cũng hỏi mẹ chuyện này. Lòng Dư Tô hiểu bà đang nói đến mình. Cũng đoán được đầu giờ bên kia vừa hỏi chuyện gì. Người phụ nữ nói tiếp. Con trai này, chuyện này con đừng hỏi nhiều. Không liên quan gì đến nhà mình đâu. Hơn nữa cũng đã ba năm rồi đấy. Còn gì để mà hỏi nữa chứ. Dư tô ló đầu vào nhìn. Thấy hàng mày bà nhíu chặt. vẻ mặt căng chặt đầy nghiêm túc. Dường như có điều gì đó khó nói. Nếu đến con trai mà bà ta cũng không chịu nói. Vậy dư tô cũng chẳng thể hỏi thêm gì được. Dư tô mím môi nghe người phụ nữ nói. Thôi. Hay là con sang đây. Mình gặp nhau rồi nói. sau đó bà lại kinh ngạc thốt lên một tiếng a trông vẻ mặt ngạc nhiên như đầu xe bên kia vừa nói chuyện gì ngoại dữ liệu của mình bà ngơ ngơ ngác ngác buông chiếc điện thoại kiểu cũ giữa hàng mày trông chất vẻ nghi ngại cùng với nỗi lo kín đáo tiếp đó bà ngẩng đầu nhìn thấy dư tô đứng ngoài nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi cháu gái mấy đứa trẻ các cháu rốt cuộc nghĩ gì trong lòng vậy dư tô chẳng cất lời chỉ nhìn chằm chằm cặp mắt bà Tỏ vẻ rất sẵn lòng lắng nghe. Quả thực sau đó bà ta nói tiếp. Con trai cô mặt nào cũng tốt cả, hay cả, nhưng mà lại di diện. Giờ nó đang học năm nhất ở trường này. Cô với nó ở gần nhau vậy. Đáng ra hai mẹ con hôm nào cũng có thể gặp mặt. Nhưng nó thấy cô làm quản lý ký túc khi nó bẽ mặt. Chưa bao giờ chịu gặp cô ở trường cả. Dù có tình cờ thấy nhau thì cũng giả vờ không biết mà quay đầu đi mất. Nhưng mời nãy đột nhiên nó lại biến thành như một con người khác vậy Nó chịu đồng ý đến gặp mặt cô Dư Tô cười nói Vậy thì chứng tỏ con trai cô trưởng thành rồi đấy Biết nghĩ rồi Làm quản lý ký túc thì có gì mà xấu hổ chứ Không trộm không cướp của ai Đáng ra cậu ấy không nên cảm thấy mất mặt vì cô mới phải chứ Dù miệng nói thì như vậy Nhưng trong lòng cô lại nảy ra một suy đoán gần như chắc chắn E rằng con trai của người phụ nữ này chính là một trong số các người chơi là ai vậy vương đại long phong đình hay là chu liêm chứ vài phút sau quả thật dư tô đã nhìn thấy một người chơi xuất hiện ngoài ký túc xa nữa đó là trung liêm lúc này có quản lý ký túc đã ra ngoài đợi được một lúc vậy nên trung liêm cũng chẳng ngó vào ký túc xá không hề phát hiện ra dư tô đang đứng ở bên trong trung liêm và người phụ nữ đứng dưới một gốc cây ngoài ký thúc dư tô thấy trung liêm nói gì đó với cô quản lý khiến gương mặt bà lộ ra vẻ rối rắm khó xử dư tô suy nghĩ một chốc rồi bước ra ngoài khi dư tô chỉ còn cách hai người họ 10 mét trung liêm và người phụ nữ đều đã nhìn thấy cô trung liêm thoảng ngẩn ra không ngờ rằng dư tô sẽ xuất hiện vào lúc này người phụ nữ này nhíu mày rồi nói với dư tô cháu gái à cháu cứ bám theo cô làm gì thế Dư Tô nghiêng đầu nhìn Trung Liêm, cười tin mắt. Cô ơi, cháu có bám theo cô đâu? Đây là bạn cháu đấy. Hóa ra cậu ấy là con trai của à? Người phụ nữ nửa tin nửa ngờ nhìn con trai mình hỏi. Hai đứa quen nhau sao? Chẳng lẽ Trung Liêm có thể nói là không quen sao? Ông ta nhếch mép gật đầu nói. Vâng, bọn con rất thân. Mẹ à, mình còn đang nói chuyện quan trọng cơ mà. Cảnh tượng một người đàn ông trung niên bụng bia gọi một người phụ nữ 40-50 tuổi là mẹ, kỳ quặc đến mức khiến Dư Tô không dám nhìn thẳng. Người phụ nữ quản lý ký túc bị gọi là mẹ, chẳng thấy có gì không ổn. Chỉ nhìn Trung Liêm với ánh mắt ngập tràn tình mẫu tử nói. Chuyện đó thật ra cũng chẳng có gì đáng nói. Mọi người đều biết cả mà Có một cô nữ sinh đáng thương bị trúng độc. Sau đó kẻ đầu độc cô bé nhảy lâu tự sát. Trung Liêm lít nhìn Dư Tô. Nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói tiếp Mẹ Không phải lúc ấy mẹ cũng làm quản lý ký túc xá Ở chồng mình sao Hai người đó đều sống trong tòa ký túc xá này Chẳng lẽ mẹ không biết rõ Không biết rõ hơn mọi người sao Người phụ nữ nhíu mày Hỏi ngược lại Con trai à Sao tự nhiên con lại quan tâm tới việc này vậy Có phải là con người đã nói gì với con không Dư tổ nhào mắt Thường thường phải trột dạ người ta mới hỏi câu này Thật ra Trung Liêm không muốn để Sư Tô đứng ngay bên cạnh, nhưng ông ta cũng chẳng thể đuổi cô đi. Còn bảo Trung Liêm bỏ qua cơ hội thu thập manh mối này, ông ta lại không can tâm. Cuối cùng chỉ đành cố nhịn mà lờ đi Sư Tô đang đứng bên cạnh, phụng phịu gật đầu với người phụ nữ. Đúng vậy, mẹ, con nghe người ta bàn tán về chuyện nên mới tới đây hỏi mẹ đấy. vẻ mặt người phụ nữ thay đổi trong chớp mắt, bà cúi đầu ho khan rồi mới nói. Con nghe người ta bảo gì? Đừng có nghe người khác nói vậy. Chuyện quan trọng là học hành cho tử tế. Con cũng biết hoàn cảnh nhà mình thế nào rồi. Khó khăn lắm. Con mới vào được đại học hát đấy. Nhất định phải biết quý trọng cơ hội của mình con ạ. Trùng điểm vẫn cứ sụn mặt xuống. lướt nhìn dư tổ rồi nói. Có người nói với con cái chết của chị sinh viên họ từ 3 năm trước và chị Vương có liên quan mật thiết với nhau. Mẹ ạ. rốt cuộc chuyện là sao vậy thế? Mẹ nói cho con biết đi. Nếu mẹ không nói thì con chẳng còn tâm trí nào mà học nữa đâu. Người phụ nữ lặng đi do dự một hồi bà ngó sang dư tô rồi vươn tay kéo trung niêm. Nếu con thực sự muốn biết thì mẹ sẽ nói cho mình con nghe. Vì bên cạnh là ký thúc xa nữ nên bà không dám để trung niêm vào phòng quản lý. Đành kéo ông ta bước men theo con đường lớn ở bên cạnh. Gia đình bãi cỏ đằng xa bà giáo giác đưa mắt nhìn xung quanh sau khi chắc chắn gần đó không có người thì mới dừng chân lại lần này dư tô chẳng nghe được gì hết dù cô đã cổng điểm thính lực nhưng số điểm ấy không đủ giúp cô nghe được âm thanh từ khoảng cách lớn nhường này cô thấy người phụ nữ lưỡng lự hồi lâu miệng cứ mở rồi lại khép do dự mấy lần rồi mới bắt đầu kể cho trung liêm nghe chuyện vẻ mặt của trung liêm đứng cạnh cũng theo lời người phụ nữ mà biến đổi ban đầu là kinh ngạc Sau đó là nghi ngờ Và cuối cùng là con mày Tỏ vẻ không đồng tình Nói với người này mấy câu Lúc này người phụ nữ đột nhiên lại bật khóc Dư Tô thấy bà đưa tay quyền nước mắt Sau đó lại nói thêm vài câu Rồi quay đầu chạy thẳng vào ký thúc Dư Tô ngờ ngác không hiểu gì Nhìn bà chạy vào ký túc Cô cũng vội bước về phía trung liêm Trung liêm cũng đoán trước được Dư tô sẽ ra gặp mình Bèn đứng chờ luôn tại chỗ Sau khi dư tố bước lại gần anh ta nhún vài nói tôi vừa mới nghe được một chuyện cực kỳ quan trọng từ bà ấy cháu có muốn biết không dư tô gật đầu tôi cũng có một đầu mối tôi có thể dùng nó trao đổi cùng chú đấy trung điểm hỏi đầu mối gì bề ngoài và tên tuổi của cô nữ sinh đã tốt giác thầy doãn chuyện gì cơ chuyện này trung điểm cân nhắc một hồi rồi nói được Cháu nói trước đi. Dư tô nhớn mày. Hay là chú kể một nửa trước cho tôi. Tôi nói xong rồi chú lại kể nốt nửa còn lại của mình. Trung liêm cười. cười. Cô nhóc, cô tính toán thật đấy. Ông ta nói. Quản lý ký túc kể cho tôi nghe. Người đầu độc cô nữ sinh họ Vương ba năm trước là một kẻ khác đấy. Chuyện này rông ta còn nói hay không, dư tô cũng có thể đoán ra được. Dựa theo những manh mối bọn họ đã tìm được Rõ ràng cô gái họ từ nhảy lầu tự sát Không chịu được áp lực của dư luận Nhưng đây cũng chỉ là một nửa đầu mối Vậy thì nửa còn lại mới thực sự quan trọng ư Sư tố nói Cô gái kia là sinh viên năm 2 Khoa hóa học Họ hồ Đây là tin tức Vương Đại Long tìm hiểu được Từ cô lao công trong trường Cô lao công này Phụ trách quét dọn nhà vệ sinh của giảng đường Nữ sinh họ hồ tốt tính Thấy cô lao Công mệt đến nỗi không đứng thẳng nổi, nên đã lại đỡ một tay. Trong lúc trò chuyện, cô lao Công biết được vài thông tin cơ bản về nữ sinh này. Dù không rõ tên tuổi cụ thể, nhưng biết cô họ Hồ cũng là đã quá đủ rồi. Khi Vương Đại Long hỏi thăm ngày ngóng, cô lao Công còn nói tận mắt cô đã nhìn thấy nữ sinh họ Hồ đi theo thầy doãn vào kỳ túc dành riêng cho giảng viên. Sau một lúc, đã thấy cô nữ sinh này lao ra ngoài. lúc chạy ra đầu tóc cô gái còn rối tung giơ bù đương nhiên dư tố cũng chẳng cần phải kể những chi tiết cụ thể này ra chỉ nói trong tàng nghe thông tin về cô nữ sinh này trung liêm suy nghĩ rồi cắt lời người phụ nữ kia còn kể cho tôi nghe một chuyện nữa hung thủ chính là một trong những cô gái trung phòng với nữ sinh họ vương chỉ là người này không phải cô gái họ từ mà là một nữ sinh gia đình khá có thể lực cô nữ sinh kia họ Ngô. theo lời quản lý ký túc xá, trước ngày cô gái họ Vương được xác thực kết quả trúng độc, bà tận mắt nhìn thấy cô họ Ngô này bưng một chiếc túi vải bạc rất lớn bước ra ngoài. vì cô gái này đi quá nhanh mà đã đâm phải một sinh viên khác vừa tiến vào cổng. hai người ngã sóng xoài. sau đó có một chiếc ly nhựa lăn ra khỏi cái túi phòng to chật kín. ngày hôm sau cảnh sát lập án lục soát ký túc xá. Nhưng lại phát hiện ra toàn bộ đồ vệ sinh cá nhân của nữ sinh họ Vương đã biến mất. Nếu là người khác, thì làm rơi một cây cốc nhựa từ trong túi ra cũng chỉ là một chuyện trùng hợp. Nhưng đây lại là cô nữ sinh viên họ Ngô. Đó là bạn cùng phòng của nữ sinh họ Vương. Hơn nữa, chuyện này vừa khéo xảy ra trước khi cảnh sát lập án. Còn về lý do tại sao cô gái họ Ngô lại đầu độc nữ sinh họ Từ thì hiện giờ không một ai hay biết. Trừ khi chính miệng cô gái này thú nhận. Còn khớp việc này sẽ trở thành một bí mật vĩnh cửu. Nghe xong lời Trung Liêm, Dư Tô đưa ra một câu hỏi. sau lúc đó quản lý ký túc tận mắt thấy mọi chuyện rồi, mà lại giấu diếm suốt đến tận bấy lâu nay chứ? Trung Liêm bất lực biểu môi nói. Bà ấy nói, sau khi thấy hai cô gái bị ngã, bèn chạy lại đỡ, Còn giúp cô gái kia nhặt chiếc công lên. Sau đó bà còn vô tình hỏi cô ta. Tình hình người bạn cùng phòng đang bệnh nặng của cô gái này ra sao rồi? Vì hai nữ sinh họ Vương và họ Tử giỏi giang đa tài, lại còn từng mâu thuẫn nhiều lần. Quản lý ký túc và người phụ trách đã phải giúp hai người hòa giải. Nên bà cũng biết, cô gái họ Ngô này biết cô ta là bạn cùng phòng của nữ sinh họ Vương. Có lẽ cô gái họ Ngô nhớ ra lúc ngã quản lý ký túc có để ý đến công nước, sợ bà kể lại với mọi người. Nên sau đó có người nhà họ ngô đến tìm bà. Gia cảnh người phụ nữ này lại rất nghèo túng, không đủ tiền cho con trai học đại học. Người nhà họ ngô bèn đưa cho bà một khoản tiền lớn, còn đảm bảo con trai bà nhất định sẽ được nhập học tại đại học hát. Bà ấy vì con trai mà giữ kín chuyện này. Nghe nói người nhà họ ngô là cán bộ cấp quốc gia. Trung điểm nói xong bèn thơ giải bảo. Tất cả những lời tôi nói đều là sự thật Vì thấy đầu mối trong màn chơi lần này rắm rối quá Nên tôi mới nói cho cháu biết Dư tô cười nói Không phải tôi cũng kể cho chú đầu mối của tôi đó sao Nếu mọi người cùng chia sẻ mảnh mối Chúng ta có thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng Như vậy sẽ hay hơn Là ở lại đây Rồi bị ma giết không phải sao Trung liêm ử mục tiêu nói Dù sao tôi cũng chỉ mong ngày hôm nay Trôi qua thật nhanh thôi Giờ cũng không còn sớm nữa rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên gọi mọi người tập trung lại, rồi cùng nhau trao đổi manh mối của mình, có được chứ? Nói xong, ông ta rút di động ra gửi tin nhắn cho các người chơi. Đúng vào lúc này, đột nhiên di động trong tay hai người lại rung lên. Dư tô vội mở điện thoại, thấy ngô băng vừa gửi tin nhắn cho nhóm chat của tất cả mọi người chơi. Có chuyện rồi, mọi người mau tới đây đi. Mã Duy Duy chết rồi. Dưới bậc thềm giảng đường, nơi giảng viên họ Doãn tự sát. Vũng máu khô động lại, hẵng còn dừa chưa sạch. Vậy mà giờ đây, đã lại được nhuộm thêm một tầng máu tươi nữa. Mã Duy Duy hướng mặt xuống dưới đất. Cô ta nằm trên mặt đất. Một vũng máu tươi lớn tràn ra từ cơ thể cô ta. Đường theo độ cong của cơ thể mà loang ra ngày một xa hơn. Đầu mã Duy Duy như một quả dưa hấu bị đầm nát, não văng ra xa. Sao đến mức cứ chốc chốc lại có người đứng ngó nghiêng xung quanh, phải gào thét sợ hãi? Như tự chứng tỏ mình đã đạp phải cái thứ vừa đáng sợ, lại vừa kinh tởm ấy Trên nền đất, có chiếc điện thoại di động đã rơi nát vỏ, vỡ thành ba mảnh dài rác. Cùng với đó, đôi giày thể thao dưới chân mã Duy Duy cũng rách tả tơi văng trên mặt đất. Dư Tô lại chợt nhớ tới một quan niệm mê tín có liên quan đến tai nạn xe cộ thế này. nghe nói chưa cần giày dưới chân nạn nhân gặp phải tai nạn giao thông rơi mắt khả năng cao người này sẽ không sống nổi không biết trường hợp này có áp dụng được không nhưng mã duy duy rơi mất chiếc giày dưới chân đúng là đã chết thật rồi chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi mà đã có ba người chết hơn nữa cách chết lại giống hệt nhau không chút sai khác tất cả bọn họ đều nhảy lầu tự sát trong đó mã duy duy và giàng viên doãn còn chết cùng một nơi Chuyện này khiến người ta không khỏi phải suy nghĩ. Đám sinh viên vây quanh ngó nghiêng đã thưa đi rất nhiều. Còn những người nán lại lúc này đều đang thì thầm thảo luận liên hệ giữa bao vụ án nhảy lầu tự sát. Dư tô nghe có người nói, có lẽ tên sát nhân nào đó đang ra tay giết người. Tên này kiên liễu nạn nhân bằng cách để họ từ trên tầng cao xuống, làm giả thành vụ án tự sát. Cũng có người chỉ sợ còn chưa đủ loạn. Nói chắc chắn của ma Dư Tô đứng bên Phong Đình Và Vương Đại Long thì thầm Mọi người thấy không Trong vụ máu của Mã Duy Duy Có gợi ý mới Đúng thật là mỗi người chơi chết đi Đều sẽ để lại một manh mối có giá trị Lời gợi ý có nội dung như sau Phòng ký túc nữ năm bị bỏ hoang Nhưng rõ ràng sáng nay vệ Nghị đã chết rồi Tại sao giờ lại tiếp tục có người bị giết hại chứ? Trung liềm nói. Lúc nãy Ngô Bằng gửi tin nhắn gọi chúng ta đến. Bây giờ cô ta đâu? Dư Tô ngó quay một hồi mới thấy Ngô Bằng đang đứng gần ở sau cuối đám người xem. Cô ta khẽ khẽ khóc nước lên, đầu cúi thấp, liên tục đưa tay lau nước mắt. Khóe môi vương đại Long run run, bước thẳng về phía Ngô Bằng, kéo cô ta lại rồi cất lời. thôi được rồi được rồi đừng có khóc nữa suốt cuộc đã có chuyện gì đang yên đang lành sao tự nhiên mãi duy duy lại chết ngô bằng nghẹn ngào thút thít trả lời tôi tôi tôi tôi cũng không biết tôi tôi vừa tới đã thấy cô ấy ngã từ trên tầng xuống rồi dư tô hỏi chính mắt cô thấy cô ấy nhảy lầu sao không không không phải ngô bằng lầu đương mắt nói tôi tôi không ngờ cô ấy cô ấy cô ấy sẽ ngã từ trên xuống lúc lúc ấy tôi đang đi đường không không ngực đầu lên nhìn chỉ thấy một bóng người từ xa lao rất nhanh xuống đất thôi sau đó tôi tôi mới phát hiện đó là mã duy duy là vậy ư nét mặt trung liêm trở đến khá khó coi ông ta trầm giọng nói trước đó tôi cứ tưởng mỗi vãn bút tiên sẽ có một người phải chết thật không ngờ hôm nay đã có tới hai người rồi số người chơi còn lại chỉ vòn vẹn có sáu người Dù cho tất cả chúng ta đều có thể sống sót trước 12 giờ đêm nay, thì xác suất bị chọn làm nạn nhân trong trò chơi bút tiên cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Vương Đại Long ngó di động, nói. Cũng sắp 6 giờ rồi, còn một chút thời gian nữa. Nếu không muốn chết thì phải mau chóng giải quyết cho xong nhiều vụ này. Hôm nay mọi người điều tra ra được manh mối nào, mà trước kể ra thì mau nói đi. Trùng điểm nhìn dư tôm. cuối cùng cũng vẫn kể lại toàn bộ tin tức ngay ngóng được từ quản lý kỳ túc khi vương đại long nhắc đến cô nữ sinh tố giác rằng viên họ doãn dư tô để ý quan sát biểu cảm của trung liêm nhưng lại thấy ông ta không hề có bất cứ phản ứng gì như thể vâng ta chuyện này hoàn toàn nằm trong dữ liệu khi đến lượt mua băng cô ta quay sang nhìn trung liêm nói lúc nãy chú chú cũng có nhắc rồi Quản lý ký túc nói cho chú biết hung thủ thực sự của vụ đầu độc ba năm trước họ Ngô. Mà tôi... tôi cũng họ Ngô. Vương Đại Long ngạc nhiên hỏi Cô có quan hệ thế nào với hung thủ? Ngô Bằng nói Tôi làm họ của hung thủ Còn hung thủ thực sự đã ra nước ngoài từ ba năm trước sau khi xảy ra chuyện. Giờ cô ta không thể trở lại đây. Dư tô thầm nghĩ Hồn ma của cô gái họ từ hiện về để báo thù. mà vụ án đầu độc nữ sinh họ Vương chính là nguồn gốc dẫn đến sự việc cô gái họ từ nhà lò tự sát. Đương nhiên, chuyện cô nữ sinh họ Vương trúng độc lại liên quan chặt chẽ đến hung thủ họ Ngô. Hơn nữa, năm ấy người nhà họ Ngô đã mụ đích quản lý ký túc, khiến bà lấp liếm giúp họ những việc mình tận mắt chứng kiến. Điều này đã khiến cho vụ án đầu độc từ đầu trị cuối không tìm được bất cứ bằng chứng đủ sức thuyết phục nào. Làm cô gái họ Từ phải ôm mối oan không gột rửa sạch được. Tính ra như vậy, cái chết của cô gái họ Từ có liên hệ rất mật thiết với nữ sinh họ ngô, đã ra tay đầu độc bạn mình. Người cô gái này hận nhất thì chắc chắn phải là nữ sinh họ ngô kia. Nhưng người ta chẳng những không xuất hiện trong trường học, mà thậm chí còn đi nước ngoài mất rồi. Dù có làm ma, e rằng cô ta cũng không thể báo thù nữ sinh họ ngô được. Nhưng sau khi nữ sinh họ ngô đầu độc bạn mình, người giải quyết hậu quả về sau lại không phải bản thân cô ta, mà là người nhà họ ngô. Có lẽ trong lòng cô nữ sinh họ từ nọ, người nhà họ ngô đều là hung thủ hãm hại cô ta cả. Nói xong, ngô bằng hỏi người duy nhất chưa tiết lộ thân phận của mình là Phong Đình. Chúng ta đều đã biết vai diễn của nhau cả rồi. Vậy vai quần là gì? Phong Đình nhún vài nói. Tôi vẫn chưa tìm hiểu. Giờ còn một chuyện quan trọng hơn. Anh nhìn Dư Tô, lời gợi ý mới nhất có nhắc đến phòng ký túc xa nữ. Bọn tôi không tiện ghé, chỉ có thể giao việc này cho cô. Trung liềm cười nói, sao chỉ giao cho cô bé ấy? Không phải còn có cả ngô băng sao? Phòng 305 ký túc xa nữ là một căn phòng trống nằm ở góc khuất sâu nhất phía bên trái tầng ba tòa nhà. Chẳng cần phải nói nhiều, ba nằm trước căn phòng này nhất định chính là phòng của nữ sinh họ vương cửa phòng không khóa nhưng chốt cửa phủ dày một lớp bụi đã dâm lâu rồi không có ai mở cánh cửa này ra dư tô đi trước mở cửa tiến vào trong phòng đập vào mắt cô là một căn buồng ngủ tập thể trống trơn vô cùng bình thường trừ giường tù bỏ trống ra trong phòng hầu như chẳng có gì có vẻ sau khi vụ thảm án xảy ra những cô gái trong phòng này đều đã dọn đồ bỏ đi rồi về sau cũng chẳng còn ai truyền vào ở nữa đồ đạc của nữ sinh họ vương chắc cũng đã được bố mẹ ghé qua mang đi rồi ngô bằng tiến vào theo sau nghi ngờ nhìn san ký túc chống hô trong hoác thì thầm ở đây chẳng có gì cả làm gì có đầu mối nào cho chúng ta chứ liệu lời gợi ý có phải chiêu tung hòa mù không dư tô bắt đầu tìm kiếm kéo mờ từng ngăn tủ dưới bàn để máy tính miệng nói Cứ tìm trước đã rồi nói Nếu trò chơi đã cho chúng ta gợi ý Thì chắc chắn sẽ phải tìm được một thứ gì đó Cô nói cũng đúng Ngô bằng cười Bước tới chiếc tủ đặt cạnh lô ra Lần mò tìm kiếm ngăn tủ trên cùng Dư tổ thấy điện thoại mình rung lên Cô bèn khép cánh cửa tủ lại Rút di động mở ra nhìn Phong đình gửi riêng cho cô một tin nhắn Cẩn thận ngô bằng Dư tổ cười Cô biết là ngô bằng có vấn đề Dù đây là một màn chơi chết người, thì chỉ ít lúc mới đầu, ứng dụng cũng sẽ chọn họ một khoảng thời gian để điều tra. Tìm hiểu quy tắc của nhiệm vụ. Có người chết ngay từ ngày thứ hai, chẳng phải điều gì kỳ quái. Nhưng mới bắt đầu đã có đến hai người chết, thì lại quá sức bất thường. Màn chơi tổng cộng chỉ có tám người, một ngày đã chết tới hai người. Vậy chẳng phải độ khó của nhiệm vụ này phải đến tới mức địa ngục sao? Cái chết của Mã Duy Duy, Có khả năng cao là do con người gây ra. Khi ấy Trung Liêm và Dư Tô đang đi cùng với nhau. Dư Tô tin tưởng ba người đồng đội mình. Vậy người duy nhất có thể sát hại Mã Duy Duy chỉ có một mình ngô băng thôi. Để tránh bị ngô băng để ý, Dư Tô không trả lời tin nhắn của phong Đình mà cất luôn điện thoại đi. Sao? Có tin tức gì mới sao? Vừa mới cất lại di động vào túi đang nghe tiếng ngô băng vàng lên. Dư Tô bèn quay sang, thấy Ngô Băng đang nhìn mình với vẻ tò mò. Không, tin quảng cáo rác thôi. Dư Tô lắc đầu nói. Hôm nay tôi nhận được rất nhiều tin nhắn rác, toàn là thông báo của tiệm A. Có vẻ Điền Tinh là người rất thích mua sắm. Vậy à, bảo sao tôi lại không nhận được tin nhắn. Tôi còn tưởng cô lén liên lạc với ai nữa cơ. Trước khi Dư Tô kịp đáp lời cô ta đã cười, nói. Điền Tinh... Cô nói thật đi, cô trung đổi với ai vậy? Là cái anh chàng đẹp trai kia sao? Anh ta là bạn trai của ạ? Dư tổ mày mắt, nhếch mày cười nhìn cô ta. Vậy còn cô thì sao? Trung liệm là bố cô hả? Hay là bạn trai cô? Ngô bằng ngây ra, nhưng ngay sau đó đã lập tức bật cười thành tiếng. Thôi, cô đừng đùa nữa. Tôi có biết ông ta là ai đâu. Đêm qua ông ấy còn định lừa tôi, suýt đẩy tôi vào chỗ chết cơ mà. Cuối cùng không phải là cô ta đã được ông ta cứu đó sao? Dư Tô không nói thêm nữa. Chủ đề này có nói thì cũng vô ích. Cô lại quay đi, kéo chiếc tủ dưới bàn học ra rồi vân tay mỏ mẫm bên trong. Chỉ có thể sờ được một lớp bụi bặm bám đầy tay. Ngô bằng thấy cô không nói gì, cũng chẳng nhiều lời thêm. Cô ta quay người bước vào nhà vệ sinh. Dư Tô lứt cửa nhà vệ sinh. Nhân cô hội này Rút con dao găm giấu dưới cẳng chân ra Nhét vào sau eo mình Mượn lớp quần áo che con dao đi Kiểm tra những ngăn tủ rỗng Là công việc rất nhanh gọn. Dư tô khắp ngàn kéo cuối Của chiếc giường thứ nhất lại Rồi lại nhòi xuống thấp hơn Ngó vào khe hở giữa bàn và bức tường Trước kia khi còn đi học Thỉnh thoảng dư tô Cũng để rơi đổ xuống khe hở sau bàn Nếu không để kỹ Chắc chắn sẽ chẳng ai nghĩ tới Việc tìm đồ ở đây cả Vậy nên có khả năng rất cao, manh mối sẽ được giấu ở nơi kín đáo này. Nhưng trong khe bàn ga tối, bên cạnh lại còn có một cô ngô băng. Dư tô không dám nhìn kỹ, chưa gì đã lại đứng dậy. Lúc này trong nhà vệ sinh lại có tiếng rội nước vang lên. Ngô băng mở cửa bước ra, hỏi dư tô. Cô tìm thấy gì chưa? Dư tô lắc đầu nói. đẹp flash điện thoại tôi hỏng rồi. Cô qua đây, lấy điện thoại chiếu vào chỗ này thử xem. Có thể manh mối được giấu phía sau bàn để máy tính đấy. Ngô bằng lưỡng lự một hồi. Rồi rút điện thoại ra. Rồi đưa thẳng cho dư tô. Cô cầm lấy mà dùng. Tôi yêu lắm. Tôi mà bỏ xuống chỉ sợ sẽ phiền cô đỡ dậy. Muốn nhìn vào kẽ hở sau bàn. Trừ cách kéo hẳn bàn ra. Thì hai người chỉ có thể bỏ vào khoảng trống dưới bàn. Rồi ngó vào trong nhìn. Một khi đã bò vào trong rồi. Ấy, thì cả người... Hầu như sẽ lọt hẳn vào trong khoảng trống dưới bàn nếu lúc này có kẻ ra tay từ phía sau Người bên dưới sẽ không thể chống trả Ngô bằng không chịu làm Có nghĩa cô ta đang thầm đề phòng dư tô ra tay với mình Dư tô híp mắt cười nói Thế thì thôi Kéo bàn ra rồi nhìn cũng được Hai người cùng nơi trước bàn để máy tính Kéo ra một khoảng trống vừa đủ Một người lách vào Đúng thật trong này ngột ngang các thứ đồ đạc linh tinh Có giấy buộc tóc, có giấy viết, có giấy vệ sinh, thậm chí còn có cả vài cọng tóc rụng, chẳng biết đã rơi xuống đây từ lúc nào. Ngô băng nhìn dư tô với vẻ nhu nhược yếu mềm. Hai người mắt đôi mắt vài giây. Xong thấy dư tô vẫn đứng im như trời trồng, cô ta mới cất tiếng. Thế để tôi vào. Ngô băng không nói gì thêm, chỉ lách mình chui vào khe hợp. Chậm chậm đặt những mảnh giấy, rơi ngổn ngang dưới đất lên trên mặt bàn. Nhưng dưới đất cũng chỉ có vài miếng giấy rách vụn. Dư tô trồng những mảnh giấy không hoàn chỉnh Dường như đây là một bức tranh Nhưng nói chung Hai người chẳng tìm được manh mối gì Từ những mảnh giấy này Hai người lại chia nhau ra lục tìm Những chiếc giường còn lại Dư tô vừa kiểm tra xong ngăn kéo trước tủ đối diện Đã thấy điện thoại của mình liên tục rung lên Cô nhìn ngồi băng Xoay người bước vào nhà vệ sinh Dư tô khép chặt cửa lại Rồi mới rút điện thoại ra Cô thấy Phong Đình lại gửi cho mình một tin nhắn mới. Cửa ra vào sân thượng đã được khóa lại từ hôm qua. Còn mã Duy Duy thì rơi xuống từ cửa sổ tầng 6. Trên bệ cửa sổ có in dấu dày của mã Duy Duy. Nhìn thì có vẻ như cô ta đã tự mình trèo lên bệ đứng. Nhưng lạ là trên cửa sổ lại cũng có dấu tay. Dường như trước khi rơi xuống, cô ta cố vùng vẫy, bám chặt lấy cửa sổ. Vậy nên khả năng Mã Duy Duy chủ động nhảy là điều không thể. Dù rằng điều này chưa đủ để chứng minh, Ngô Bằng đã hãm hại cô ta. Nhưng bọn họ chẳng phải cảnh sát phá án, không nhất thiết phải tìm ra chứng cứ xác thực để định tội Ngô Bằng. Chỉ cần biết cô ta đã làm gì sau lưng bọn họ là đã được rồi. Bên phía phòng đình vừa tìm được cô nữ sinh tố giác sinh viên họ doãn tội quấy rối Giờ Vương Đại Long đang hỏi Han thu thập thông tin từ cô gái này. Dư tôi hỏi Anh vẫn chưa tra ra thân phận của mình sao? phòng đình nói Tôi đã xác minh từ lâu rồi Tôi là con trai của một giảng viên trong trường Ông ta giấu chuyện ba năm trước Kính như bừng vậy Dù không nói rõ ra Nhưng chắc chắn người này có gì đó bất ổn Còn chị gái Vương Đại Long Năm ấy chính là nghiên cứu sinh trong trường Theo như bài phỏng vấn của giảng viên họ Doãn Thì cô nghiên cứu sinh Và giảng viên này Chính là hai trong số năm người có thể trực tiếp tiếp xúc với hóa chất, hóa học nguy hiểm. Dư có chữ thần nhanh. Tôi biết rồi. Trước tiên cứ thế này đã. Tôi kiểm tra xong ký túc xa nữa, xét qua đó thần nhanh. Cô không dám dành dàng ở đây quá lâu. Lỡ ngô bằng phát hiện ra đầu mối rồi lén giấu đi cũng lại không ổn. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, dư Tô vừa tiếp tục kiểm tra căn phòng, vừa ngẫm nghĩ lại quan hệ của các nhân vật trong màn chơi. mẹ cô trung liêm người phụ nữ quản lý ký túc khi ấy đã không chịu đứng ra làm nhân chứng dẫn đến việc cảnh sát để sống mất hung thủ thực sự của vụ án ngô bằng là em họ của hung thủ thân phận của cô ta không cần phân tích kỹ còn vệ nghị đã bỏ mạng lại là kẻ thao túng dư luận tung tin đồn cô gái họ từ là hung thủ mẹ Điền tinh là nhà báo phụ trách vụ án của bà năm trước bà để thu hút sự chú ý của độc giả thì đám nhà báo thường rất hay chơi chữ cố ý thổi phồng mọi chuyện để gây kịch tính việc làm của bà khiến cả sinh viên trong trường lẫn ngoài trường càng thêm tin tưởng cô gái họ từ chính là hung thủ dẫn đến việc dư luận đè nặng bức ép cô gái này đến mức đường cùng còn thân vận thực sự của mã duy duy là gì hiện giờ bọn họ đã không thể biết được nữa rồi bạch thiên là con trai của hiệu trưởng vụ án đầu độc diễn ra ngay trong trường Thần giữ chức hiệu trưởng, chắc chắn bố anh ta cũng phải tham gia vào vụ án này. Người nhà họ Ngô có quan hệ quyền quý. Hơn nữa, từ khi màn chơi bắt đầu đến giờ, không có bất cứ một người thân nào của các nhân vật không giữ vai trò phản diện. Vậy bà năm trước, vị hiệu trưởng này đứng về phía ai? E rằng cũng chẳng cần phải đoán nữa. Phong Đình và Vương Đại long có quan hệ với giảng viên và nghiên cứu sinh trong trường. Vậy không biết... hai nhân vật có quyền tiếp xúc trực tiếp với chất đồng này là nhân chứng biết rõ chân đứng vụ án hay là đồng phạm với cô gái họ ngô nói tóm lại tất cả những kẻ này đều là một trong những hung thủ đã ra tay giết hại cô gái họ từ. bọn họ không tự ra tay mà chỉ cần im ỉm lấp liếm mọi chuyện hoặc động mồm động miệng nói vài câu là đã dễ dàng giết chết một con người đang sống sờ sờ trong các màn chơi trước đó của dư tô có xuất hiện hình thức nhiệm vụ Hai phe người chơi đối đầu nhau. Nhưng trong mặt chơi này, chỉ có mình vệ nghị, diễn vai nhân vật tự thân có thể có vấn đề. Còn lại các người chơi khác đều là họ hàng, người thân của hung thủ. Chẳng có kẻ nào trong sạch vô tội. Ngô Bằng cũng nói thẳng cho mọi người thân phận của cô ta. Chẳng hề giấu diếm gì cả. Vậy nên hiện giờ suy nghĩ dư tôn nghiêng về hướng, nhiệm vụ lần này không chia phe cho người chơi. Mục đích ngô băng ra tay giết hại Mã Duy Duy hẳn là muốn tìm thêm mảnh mối ngay trong hôm nay. Hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất. Bởi lẽ cứ tiếp tục kéo dài thời gian thêm, bọn họ sẽ lại phải chơi một màn bút tiền nữa. Dư tô vừa nghĩ vừa kiểm tra. Thoảng đăng lục tìm xong một chiếc giường khác kê cạnh trước cửa. Rồi cô lại kéo trước bàn để máy tính ra để ngó vào trong xem xét. Trong cái bàn này Cũng ngộn ngang đủ các loại rác vụn Mà thứ đầu tiên được vào mắt Dư Tô Là một tờ giấy được xé ra từ sổ tay Dư Tô vừa mới lách vào khe hẹp Nhặt tờ giấy lên Ngô bằng đã tiến lại gần Cô tìm được gì rồi à? Dư Tô không đáp lời Mà chỉ đứng im bên trong cúi đầu đồng mảnh giấy Trên tờ giấy là từng hàng chữ dày đặc Được viết bởi nét bút Rất đối thanh tú ngay ngắn Vừa mới đọc đoạn đầu Dư Tô đã thoáng sững lại Tôi không hề làm chuyện này. Đúng là tôi ghét vương manh, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đầu độc của ấy cả. Vương manh thành ra thế này là do một tay ngô hi hãm hại. Hôm ấy tôi về ký túc xá sớm hơn thường lệ. Nghe thấy ngô hi đang dụ dỗ lý tiếu, cùng giúp cô ta đầu độc vương manh. Cô ta bảo liều lượng thuốc không đủ để giết người, mà chỉ có thể khiến vương manh trở thành một đứa ngẩn ngơ, liệt tứ chi. Lý Tiếu hỏi cô ta tại sao là muốn hãm hại vương manh. Ngô Hi bảo cô ta chỉ muốn vương manh trở nên xấu xí. Vì đàn anh khóa trên mà cô ta yêu thầm lại thích vương manh mất rồi. Tôi nghe được Lý Tiếu hỏi lại Ngô Hi. Có thật chỉ cần làm theo lời cô ta là sẽ được bảo vệ nghiên cứu sinh không? Ngô Hi đáp lại rằng chắc chắn được. Còn bảo nếu tôi mà còn không đủ khả năng làm việc này thì làm sao thầy Ngụy lại dám đưa cái chai kia cho tôi? Sau đó Lý Tiếu lưỡng lự một hồi Rồi cũng đồng ý giúp cô ta Tôi sợ quá Nên không dám mở cửa bước vào Nhưng tôi cũng rất ghét vương Manh Vậy nên không kể chuyện này cho cô ấy nghe Nếu biết trước việc này sẽ lên lụy đến mình Thì khi ấy Nhất định tôi sẽ ngăn bọn họ lại Suy cho cùng thì Đây cũng là hại người hại cả mình Đúng là tôi có tham gia giúp thầy Doãn Làm nghiêm tiếu sinh Nhưng làm sao một sinh viên bình thường như tôi Lại có thể tùy tiện lấy loại chất hóa học nguy hiểm như vậy đi được chứ Lúc làm thí nghiệm Thầy và các chị nghiên cứu sinh đều có mặt Dù tôi muốn trộm Thì cũng chẳng có cơ hội mà trộm Từ những lời ngô hì nói Ngày ấy tôi đã biết Người cầm trộm chất hóa học ra chính là thầy Ngụy, Đã cùng làm thí nghiệm với bọn tôi Ngoại trừ thầy Doãn và tôi ra Còn có một giảng viên Và một chị nghiên cứu sinh đã biết rõ Tôi không có cơ hội cầm chất hóa học ra ngoài Bọn họ có thể làm chứng cho tôi Nhưng lại ngậm chặt miệng Không chịu nói một lời nào Tôi không biết có phải họ Đã được bồi thường cho thứ gì hay không Hay là hiệu trưởng đã dặn trước bọn họ Phải ăn nói như thế nào rồi Tất cả mọi người Đều đang chửi rủa tôi Chỉ trích tôi Ánh mắt bọn họ lom lom nhìn tôi Như thể loại rủi nhặng đáng ghê tởm Nhìn thấy tôi là mọi người đều đi đường phòng Tôi xuống nhà ăn gọi cơm Nhân viên chẳng thèm liếc nhìn tôi tôi ra căng tin mua bánh bao ông chủ gần giọng bảo tôi bán hết sạch rồi tôi đi vệ sinh có người dội nước bẩn từ trên xuống khiến tôi ướt đẫm từ đầu xuống chân bọn họ mắng chửi tôi cả trước mặt lẫn sau lưng bọn họ nguyền rủa tôi bằng những lời độc địa tàn ác nhất mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ lại có thể phát ra từ mồm của một đám sinh viên có học thức có văn hóa như thế này sau khi chuyện xảy ra Người bạn thân nhất khi sư của tôi là vậy Nghị Kẻ phản bội tôi đầu tiên Còn bố mẹ tôi Cũng không thể chịu nổi áp lực khổng lồ Những kẻ ấy mắng tôi xong Cảm thấy không đủ Còn gửi cả vòng hoa và áo liệm cho bố mẹ tôi Còn có kẻ lấy tên tôi Gửi về nhà tôi hai con chuột chết Khiến bà tôi sợ đến ngất xỉu Không ai nghe tôi giải thích Tôi nói gì cũng ngụy biện Có một nữ nhà báo xinh đẹp Tới phỏng vấn tôi Tôi cầu xin cô ta giúp tôi đang đầy đủ trọn vẹn những lời tôi nói lên báo Nhưng kết quả thì sao chứ Chẳng có lấy một chữ nào Chỉ có những câu từ ám chỉ Không có lửa Làm sao cô khói dày kín tờ báo Các bạn thân mến Như vậy là vừa rồi phú Cường vừa gửi đến mọi người Tập 23 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào Đừng quên để lại ý kiến bình luận Với bên dưới để cho phú Cường được biết nhé Còn bây giờ chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp tất cả mọi người trong phần đọc truyện tiếp theo nhé xin chào